năm đêm rằm cậu thượng tứ leo lên xe mà đi thì cậu giận vợ cành hông, xong giận là giận vợ không mở tủ đưa bạc cho cậu xài, chứ cậu không có trách vợ về chuyện gì khác nữa. Cậu tính về nhà xin tiền mẹ, rồi trở qua thị nhục vợ chơi, nao già xin tiền bà kế hiền cũng không cho, cậu thất vọng, cậu phiền luôn mẹ, nên mới tính đi vay bạc mà xài. Cho mẹ, cho vợ biết chừng Khi tới nhà ông giáo chuột Thì tâm sự của cậu chỉ có bao nhiêu đó mà thôi Trời xu khiến, cậu lại gặp cô hai hậu Mà gặp rồi, cậu lại phát ái tình ở trong lòng Làm cho cậu ngơ ngẩn ngẩn ngơ Rồi cậu so sánh cô nọ với vợ nhà Hồi tối, cậu mới hờn vợ mà thôi Nhưng mà tới khuya, cái hờn ấy nó sâu thêm Rồi nó quá thành ra cái ghét Có được một ngàn đồng bạc trong bớp thôi rồi Cậu chưa tính để dùng mà xài cách nào Cậu quyết trở về nhà Quăng trên mặt vợ mà nhục nó chơi cho đã Bởi vậy từ giả thầy thông hàng tại khách sạn rồi Thì cậu lên xe chạy thẳng qua chợ ông Văn Đi ngang Mỹ hội cậu không thèm ghé vô nhà Buổi sớm mới cô ba mạnh tay bưng quạo lúa Ra đứng giữa sân mà rải cho bầy gà ăn Gà trống, gà mái, gà mẹ, gà con Đều chạy vù lại mà bao xung quanh cô Gà cò vừa lượm lúa, vừa ve đạp mái Gà mẹ vừa ăn, vừa túc túc kêu con Mấy con chim dòng dọc ở trên cây cũng đáp xuống Rồi chen lộn với gà mà ăn lúa Vì mỗi bữa được ăn như vậy, nó đã quen rồi Nên cô ba mạnh đứng đó Mà gà với chim nó không sợ chút nào hết Có lẽ cô ba mạnh cũng vui Mà đại cái tiệc sống mơ ấy Nên cô cứ đứng vải lúa cho gà chim ăn Mà miệng cô cứ chúm chiếm cười Thình lình cô nghe tiếng xe hơi chạy ồ ồ phía ngoài lộ Chắc là cô đã có ý trong xe của chồng về Nên cô ngừng tay không vải lúa nữa Mặt lại dây ra ngoài cửa mà ngó chừng Cách chẳng bao lâu Thiệt quả xe của chồng quẹo vô cửa Rồi chạy thẳng vô nhà xe Cô ba mạnh lặt đặt vải cho mau hết quảo lúa đặng cô vô nhà Cậu thần tứ cất xe rồi, cậu đi săn sớm vô cửa Cậu thấy vợ đứng đó mà cậu không thèm ngó Cô ba mạnh không hờn về sự lạc lẽo ấy Mà cô lại ngó chồng mà cười Rồi trút hết quảo lúa trên lưng mấy con gà đứng gần Và say lưng đi vô cửa nhà Cô móc cái quảo trên vách Cô dặn mấy đứa ở sửa soạn nhím lửa nấu cơm Cô biểu gọt trái bầu mà nấu canh, hái trái đu đủ mà làm gỏi. Rồi cô thủng thẳng bước lên nhà trên. Cô thấy cha mẹ đang ngồi uống trà, không nói chuyện chi hết mà cũng không có chồng của cô ở đó. Cô đi tuốt vô trong buồn Thượng tứ đã thay đồ má, cậu đang nằm ngửa trên giường. Cô ba mạnh vừa ngó thấy chồng thì cô hỏi rằng, Hôm nay mình về bên nhà hay là đi đâu? Tôi muốn đi đâu thì tôi đi, mình không được phép mà tra hỏi Tôi hỏi coi có phải mình về bên nhà thăm má hay không, chứ tôi tra làm chi Thượng Tấn muốn gây mà bị vợ nói xui quá Cậu không có cớ gì mà gây được Bởi vậy cậu cứ nắc nín thinh mà mặt thì coi quạo lắm Cô ba mạnh muốn giả lại cho chồng hết giận Nên cô cười mà hỏi rằng Chắc bữa hổm mình biểu tôi đưa bà Tôi không có đưa nên mình giận Mình đi chơi đó chứ gì Phải không Thượng tứ vùng ngồi dậy mà nói rằng Còn nhắc tới cái chuyện đó nữa à Tôi nói cho mà biết Đừng có tưởng tôi mạc Nên bòn tiền của vợ mà ăn Cái giàu của mình đó Tôi xài một vài bữa là hết Không giàu bao nhiêu đâu Đừng có làm phách Muốn xin tiền đặn thêm vô trong tủ phải không Như muốn thì tôi cho Cậu vừa nói vừa mở bóp phơi Lấy sắp giấy xăng liền lên trên giường nghe một cái phạch Cô ba bị chồng nhiếc Mà cô cũng cười đáp rằng Tôi có khoe với mình tôi giàu hồi nào đâu Mà mình mắng tôi Mình có tiền nhiều thì mình cứ xài Mình cho tôi làm chi Thở này tôi có biết xài việc gì đâu Thượng tứ trợn mắt nạt rằng Nín Từ cái mặt là nhìn thấy phát ghét Cô ba mạnh nghe tới mấy lời đó cô mới hết cười Cô đứng ngó ngay mặt chồng rồi cô bước ra ngoài Bà hội đồng thấy con thì bà hỏi rằng Thằng ba nó về nãy giờ sao nó đi đâu mất vậy kìa Dạ thư nằm ở trong buồn Kiều nó ra cho má hỏi thăm chút coi nào Cô ba mạnh không dám vâng lời mẹ Nên cực chẳng đã cô phải trở vào buồn Xong truyền lệnh mẹ cho chồng rồi Thì cô đi thẳng xuống dưới nhà dưới Thượng tứ thức cả đêm nên mệt Phần đang gây gỗ với vợ Bởi vậy cậu bước ra Đầu tóc chơm bơm Mặt cô bí sị coi không có vẻ thanh tao nho nhã Một chút nào hết Bà hội đồng tay xỉa thuốc sống Mắt liếc ngó thằng rể rồi hỏi rằng Hai bữa rày Con về bên nhà hay là đi đâu Dạ thưa con về bên nhà Thầy chị Mạnh giỏi hả? Dạ thưa Mạnh Bà ngồi đứng thinh ngó ra ngoài sân một hồi Rồi bà hỏi nữa rằng còn giận vợ con nên con đi hôm nay đó phải không? Con đừng có dạy như vậy Con có cần dùng tiền mà mua sắm vật chi? Sao con không hỏi thầy của con? Hoặc hỏi má đi nè Con lại biểu vợ con mở tủ mà lấy đưa cho con Vợ của con nó thiệt thà lắm Thời nay má cho nó tiền nhiều, nó còn không muốn lấy nữa. Tuy là nó giữ chìa khóa, chứ chẳng bao giờ nó dám lấy một đồng xu trong tủ. Con biểu như vậy, nó đâu có dám nghe lời con. Con đừng có dạy như vậy nữa. Con ở bên nhà thì có chị, về bên đây thì có má. còn muốn làm cái việc gì, con phải thưa cho cha mẹ biết. Con biểu nó đưa tiền, mà đưa cho con chi vậy? Thượng tứ nghe cổ, không có sẵn lời mà đáp Cậu đứng suy nghĩ một chút rồi mới nói rằng Thưa, tôi muốn thử bụng vợ tôi Nên tôi biểu chơi coi nó có nghe lời không Chứ có phải tôi thèm đồng tiền của nó đâu Còn thử bụng nó, mà nó không chịu đưa tiền Sao con lại mắng nhiếc giận hần nó Rồi con bỏ đi về bên bến Tại tôi thử bụng nó, mà nó trở lại Nó khinh tôi quá, nó trọng đồng tiền coi đồng bạc lớn bằng cái bánh xe, nó không biết nhân nghĩa gì hết. Nó tưởng tôi cưới nó đặng đoạt gia tài của nó hay sao không biết. Tôi có phải mạt đến như vậy đâu, mà nó khinh khi tôi quá. Còn đừng có nói như vậy, con của má đẻ, má nuôi nó từ nhỏ tới lớn, má không biết tánh ý nó hay sao. Còn mạnh có bao giờ nó thi dễ ai đâu, rất đội là đứa ở trong nhà, hoặc là tá điền tá thổ. Mà nó cũng chẳng hề khinh thi ai Có lý nào chồng nó mà nó khinh khi, Vợ chồng còn nhỏ Nó chơi với nhau Một đứa hơn một tiếng Tự nhiên sẽ sanh xích mít Thôi bỏ chuyện đó đi Con đừng có giận hờn chi nữa hết Con có muốn xin tiền làm chi Thì nói với má đây Nếu nên thì má cho Bằng không thì thôi Chứ còn đừng có hỏi vợ con nữa Nó không có tiền riêng tư gì đâu mà con hỏi Tôi hỏi nó chơi Chứ tôi thiếu gì tiền đây Thượng tứ vừa nói Vừa phanh cái bóp hơi đưa một sắp giấy xăng cho mẹ coi Ông hội đồng thưởng nãy giờ ngồi lặng thinh Để nghe vợ nói chuyện với thằng rể Đến nỗi rể kiếm lời nói gây gắt con gái của ông Ông cũng không thèm can dự đến chờ ông thấy rể phành bóp khoe bạc Phát biểu cái thái độ vô lễ với cha mẹ Ông không thể nào dằn lòng được nữa Ông mới nói rằng Con giàu, thầy với má cũng vẫn biết Con phải khoe làm chi Ở đời lễ nghĩa mới quý Chứ giàu hay là nghèo Cũng không có cái nghĩa gì Con về ở bên này hơn một tháng nay Thầy coi con còn thiếu sót đạo làm người nhiều lắm Con có vợ rồi Nay mai đây con sẽ có con Chứ không phải là còn con nít Mà con không tính làm ăn chi hết bữa nào cũng leo lên xe đi chơi hoài. đợt này thì chơi hư thân, chứ chơi mà có lợi ích gì? đi chơi tự nhiên phải cặp bè, cặp bạn, người tốt thì ít, người xấu thì nhiều. họ rủ bài bạc, rủ chè đĩ thả. hãy xa mê vô thứ nào thì cũng phải chết hết thảy. con là con rể, bây giờ con ở với thầy nên thầy phải chỉ chỗ quấy cho con để con chừa, còn đừng có đi chơi nữa. Thầy nói chắc, hãy con đi chơi hoài thì con phải hư Bữa nay sẵn dịp, thầy cũng chỉ luôn cái tánh xấu của con để cho con biết mà sửa mình Thầy dòm coi con ở trong nhà đối với vợ con thì con lỗ mà Còn đối với cha mẹ thì con ngang tàn Con làm con nhà tử tế thì con phải giữ lễ phép còn phải ăn nói cho đúng đắn Đừng có vút vắt nginh ngang, người ta cười Con phải coi cách ăn ở của thiên hạ mà bắt chước giàu con giàu Con cũng phải giữ lễ nghĩa Chứ không nên ý giàu mà nghinh ngang Thầy ít hay nói Mà vì thầy thấy con làm quá Nên thầy phải nói cho con biết Thường thứ gục mặt mà nghe Nhưng vì ông hội đồng nói phải quá Mà ông lại nói nặng lời Bởi vậy cậu cứ trừ bự Coi bộ không vui Mà cũng không muốn nghe chút nào hết Bà hội đồng thấy vậy Bèn nói rằng từ nhỏ chí lớn nó bắt đi học nó chưa có hiểu việc làm ăn nó chưa thạo cách ở đời nên nó mới vậy thôi để thủng thẳng tập lần nó còn phải ráng nghe lời thầy dạy nghe con con phải coi cách ăn ở của anh hai con đó mà bắt chước dâu con học chữ tây chứ con cũng là người ăn nam phải ăn theo thở ở theo lối ăn nam mới được Cha mẹ thương con nên mới dạy con Nếu con biết thương cha mẹ thì con phải nghe lời Đừng có ham chơi bời Rủi xa bước vào đường không phải Rồi chỉ bên nhà phiền trách cha mẹ Thôi con coi cái nhật trình hay là kiếm cái việc gì thì làm đi Thượng Tứ bỏ đi vô buồn mà sách mặt cô quảo lắm Cậu đi qua đi lại mà bộ cậu thì hầm hầm Cậu giận vợ, giận cha vợ, giận mẹ vợ giận mẹ ruột, cậu giận hết thảy Cậu trách vợ sao học chuyện Để mình biểu đưa bạc cho cha mẹ nghe làm chi Cha vợ có quyền gì mà rây mình Mẹ vợ không biết dạy con Mà còn nói kiểu binh con nữa chứ Tại mẹ mình ép ổn Nên mình mới vướng cái bọn khốn kiếp này Cậu đi vòng một hồi mỗi chân Rồi cậu leo lên giường mà nằm Cậu đạp gối hất mềm nghe đùng đùng mày lúc ấy bà hội đồng mắt đi ra sau vườn Nên không hay cái cách cùng quằn của cậu đó Vì cậu thích chơi một đêm đã mệt Nên tuy là cậu giận Xong cậu nằm một lát thì cậu lại ngủ quên Cơm dọn xong rồi Bà hội đồng biểu con vô buồn kêu thằng rể ra ăn Cô ba mạnh bước vô thấy chồng nằm nghênh ngang trên giường mà ngủ khò Cô lại gần nắm tay mà lúc lắc Thượng tứ mở mắt thấy vợ thì hỏi rằng Muốn cái gì Cô ba mạnh cười mà đáp rằng Mình dậy ăn cơm Cơm dọn rồi Thầy má chờ ở ngoài Thượng tứ dây mặt vô vách Cô ba mạnh sợ cha mẹ chờ đợi cực lòng Nên cô kêu nữa Khuyên chồng dậy ăn cơm một chút Rồi sẽ ngủ lại Tiếng cô khuyên chồng thiệt là dịu ngọt Tiếc vì tiếng ấy nói với thượng tứ Chẳng khác nào nước cam lộ Mà rót lên trên một cục đá Rót thì uống nước Chứ đá có biết mùi ngon ngọt một chút nào đâu Cô ba mạnh khuyên vừa dứt tiếng Thì thượng tấn nạt rằng Ăn uống gì thì ăn đi Không ai thèm ăn đâu kêu nữa tao đánh thấy cha đó phận làm phụ nữ Mai gặp chồng tử tế thì nhờ Rủi gặp chồng lỗ mã thì chịu Xong lỗ mãn có nhiết bắn mây Thì chẳng nói làm chi Chứ lỗ mãn mà tới chửi cha Thì phàm nhân còn nịch lục căng lục trần Có thế nào mà nín, nín cho được Cô bà Mạnh giận rung Cô đứng dậy ngó chồng mà nói rằng Tôi có quấy hay là mình có giận Thì mình mắng với tôi Chứ cha tôi có can phạm gì Mà mình nói động tới cha tôi Ừ tao nói vậy đó đà Làm sao được tao Té ra mình là cái thứ quân du côn mà Du côn hả Thượng tứ vừa nói vừa ngồi dậy vói tay đánh một thôi Trúng ngay cái con mắt bên tả của vợ Ba Mạnh ôm mặt kêu trời rồi chạy ra Hai vợ chồng ông hội đồng nghe con la Không biết chuyện gì Nên bỏ mâm cơm lật đặt chạy lên nhà trên Ông thấy con đây vừa khóc Thì ông biết con đã bị chồng đánh Nên ông bước vô cửa bù mà hỏi rằng Mày làm cái gì vậy hả Vợ chồng dâu phải dâu ấy Cũng phải lấy tiếng nói mà nói với nhau Chứ sao mày lại đánh nó Mày thiệt là vô phép quá cha chả rất đổi ở bên này mà mày còn như vậy nếu cưới mà đem về bển thì mày giết nó còn gì ông hội đồng gỡ tay con mà coi thì thấy con mắt bên tả đỏ lờn mà phía bên chân mày lại u một cục nữa bà chắc lưỡi than rằng trời đất ơi nó đánh như vậy mày hôn mà lọt chồng thì còn gì ông nghe nói lọt chồng ông lập đặt trở ra mà coi ông thấy thương tích ông càng thêm đau lòng nên ông la lớn lên rằng Bà đi Mỹ hội, bà mời chị Xu qua đây. nghìn ngàn quá như vậy, không ai chịu nổi. Tôi coi mồi tôi đã biết trước. Tại bà gấp lắm, bà sợ con mảnh nó ế chồng nên bà dung giả. Đó, bà thấy chưa? Bà Nguyễn Đại đáp rằng, vợ chồng con nít sao cho khỏi rầy rà với nhau. Ông nóng quá, chuyện gì thủng thẳng rồi nói. Chứ ôm sồm chứ vậy. Nó ăn ở như vậy, bây giờ tôi phải năng nỉ nó hay sao? Hừ, bà còn binh nó nữa chứ Không phải binh, nó là con rể Nó có quấy thì trụng thẳng mà nói cho nó biết Là mà làm chi Bà đi ăn cơm đi Thôi, đừng thèm nói gì nữa hết Có cái thằng Tiêu hay đứa nào đó Bay lại chợ bướng một cỗ xe ngựa qua Mỹ Hội Mời chị kế hiền qua đây, đi đi cho mau Thôi mà chuyển chút đỉnh Mình nói với nó Mời thỉnh chị xui quá làm gì Mời chị qua đây Coi chị xử làm sao thì Chị xử cho xong Làm như vậy dỡ lỡ cùng hết Xin ông đừng có nóng nảy Mà mít lòng xuôi da Chị có suối con như vậy hay sao Mà mình mời qua đặng mà trách bóc chị Để bữa nào gặp chị Rồi tôi sẽ nói chuyện cho chị nghe Cũng được mà Bài trẻ đừng có đi Mỹ hội đó bay. Ông hội đồng cưng con Ông thấy con mình bị đánh Thì ông nổi nóng Nên ông dày quá Mà người nóng mau thì người nguội cũng mau Bởi vậy bà nói một hồi thì ông bớt giận Ông không biểu đi mờ chị xuôi nữa Ông hỏi con chứ tại sao mà chồng đánh Cô ba mạnh vừa khóc vừa nói rằng Con kêu ra ăn cơm chứ con có làm gì đâu Khi không rồi đánh thấy cha tôi Con giận con cự lại rồi nhảy tới thôi con Ông nghe nói, ông lại nổi giận lên Ông trợn mắt nói rằng Đó bà nghe thấy chưa Bà nói thôi thôi Rồi bà hỏi còn rửa mặt Hai vợ chồng ông hội đồng cũng đi xuống nhà dưới Rồi ngồi lại bàn ăn cơm Ông còn giận rễ thương con Bà thì mắc lo tính giải quà Nên hai ông bà không nói chuyện gì hết Cách chẳng bao lâu bỗng nghe ngoài xe Có tiếng xe hơi Lên máy rồi chạy ra cửa Bà hội đồng kêu thằng Tiền Là đứa ở mà hỏi rằng Thằng ba nó đi xe phải không Dạ tôi phải, dưỡng ba kêu tôi biểu tôi vác rương để lên trên xe Cho dưỡng, rồi dưỡng quay máy dưỡng đi mất Bà hội đồng chấm đũa ngồi thở ra Ông hội đồng châu mày nói rằng Ôi, cái thứ đồ như vậy, nó đi đâu nó đi cho khuất con mắt Nuôi nó ở trong nhà như nuôi ông tay áo Nó làm mình nhọc lòng chứ có ích lợi gì Bà ngó ông mà đáp rằng Ông nói kỳ cục quá, tay lỡ dính chồng Mình nở chặt tay hay sao? tỳ tánh nó ngang tàn, xong nó còn con nít, cũng như là cái mục măng để thủng thẳng mình uống mình sửa nó, Chứ ông nóng quá, ông bẻ gãy còn gì? Tôi coi rồi, cái thằng đó, đó hoặc mai ông trời ông sửa nó, chứ ai mà sửa nó cho được? Bà nghĩ đó coi, tôi mới nói phải quấy cho nó nghe đó, thì nó vô buồn nó đánh vợ nó rồi, nó chửi tôi, tôi hiểu mà, nó đánh vợ nó đó. Là nó đánh lên trên đầu tôi đó đa Chừa nó trong chứa nó ở trong nhà đây Nay mai nó đánh tới tôi nữa đó Hồi gã con Ông giao bắt rễ Bây giờ không chứa nó trong nhà làm sao được rãi tử tế thì mình nuôi Chứ thứ rể như vậy nuôi làm gì Nếu ông không chịu nuôi nó nữa Ông trả nó về bển Thì ông phải cho con mạnh đi theo Ý đâu được Rất đổi ở bên này Mà nó còn dám làm như vậy Còn cho theo về bệnh Nó giết con nhỏ còn gì Chứ vợ chồng con nít Mà ông biểu một đứa ở một nơi vậy sao được Ông ngồi lặng thinh Mà ăn hết chén cơm Rồi ông quăng đũa đứng dậy nói rằng Tại bà đó ta Bà dốt giả cho lắm bây giờ như vậy đó cho sáng con mắt của bà Mới 9 giờ sớm mai Mà con mang đã bưng mâm cơm Để lên trên bàn. Rồi chạy ra vườn kiếm chủ mà mời vô ăn Bà kế hiền đang coi cho thằng ngộ bẻ dừa Bà nghe mời ăn cơm thì bà nói rằng Tao mới nhai miếng chầu chưa dập mà ăn cơm cái giống gì Vô lấy cái lòng bàn mà đậy lại Để tao coi cho nó bẻ hết cái clip này rồi tao vô Thằng ngộ bẻ dừa quăng dưới đất thù thụi Bà kế hiền mặc áo bà ba xuyến đen Quần lụa trắng, chân đi guốc sơn đỏ Đầu đội khăn hột mè Bà đứng một tay chống nạnh Một tay xỉa thuốc Bộ tướng mạnh mẽ lắm Còi thế các con Chưa mà dễ hưởng gấp quê lợi ruộng đất được Bà ngước mặt mà đếm coi Còn mấy quầy giờ nữa sẽ bẻ được Thình lình bà nghe tiếng xa hơi chạy ngoài lộ Tới nay cửa ngõ Thì bóp kèn rồi quẹo vô nhà Bà chắc là thượng tứ về Nên trong trí bà nghĩ thầm thằng nó hay đi quá Bới về bể hồi xế hôm qua Bữa nay lại trả qua nữa Ban đầu bà tính không thèm vô Mà một lát bà nghĩ Không biết chừng con nó chưa ăn cơm Nên bà vô đặng cho nó ăn với bà Kéo đồ ăn nguội hết Bà vô tới sân Thiệt thấy xe nhà Xong thượng tứ đã vô nhà rồi Nên bà không có gặp Bà vô tới trong nhà mới thấy thượng tứ Mặc một bộ đồ lụa trắng Đường đứng rửa mặt Bà vừa cười vừa nói rằng, cái thằng quý này nó có cái xe nó đi mãi, ăn cơm rồi chưa? Chưa! Thôi rửa mặt rồi đi ăn cơm luôn thể Mang à, lấy thêm chén đũa đi con. Bà bước lại dở lòng bàn lên mà dẹp một bên, rồi bà bưng tô nước lên mà xúc miệng. còn mang bới cơm và đem thêm một cái chén, một đôi đũa. Mẹ con ngồi ăn cơm Bà nói chuyện dông dài Xong bà không về nên bà không nói tới con dâu Cậu thì còn giận mà lại mệt Nên cậu ừ hử cầm chân với mẹ Và ăn hết chén cơm Rồi cậu mới đi uống nước Cậu đang đứng tự cửa sau Cậu thấy thằng ngộ ngoài vườn đi vô Cậu kêu mà nói nhỏ ít tiếng Rồi cậu bỏ vô bồn mà nằm Bà kế hiện ăn cơm rồi Bà thấy vắng con Bà bước vô buồn con thì thấy con đã ngủ khò. Bà quay trở ra lại gặp thằng ngộ vác cái rương đi vô. Bà hỏi rằng, rương ở đâu vậy? Dạ thưa rương ở đâu không biết. Cậu tự chở trên xe. Hồi nãy cậu có biểu tôi chừng nào ăn cơm rồi á thì ra vác đem vô buồn cho cậu. Rương này là rương của nó mà. Nó đem về bên này làm cái gì? Thằng ngộ vác thắng cái rương vô trong buồn mà để. Bà Cái Hiền bước vô, dở nhốm nhấp cái rương Bà thấy rương quá chặt nên bà trở ra bộ ván gõ mà nằm Cái rương ấy nó làm cho bà phải suy nghĩ hoài Nên bà nằm không có yên Một lát ngồi dậy ăn trầu Rồi lại nằm xuống Bà không đi ra ngoài vườn nữa Đến nửa chiều thượng tứ mới thức dậy Bà Cái Hiền đợi cậu rửa mặt chải đầu xong rồi bà mới hỏi sao con đem cái rương con đem về bên này Chứ để bển làm cái gì Sao vậy Thì tôi không có ở bên đó nữa Cái thằng quý này Héo nói nhiều chuyện không Giao ở bển thì phải ở chứ Nói chứng với ai vậy mày Má muốn ở thì má qua đó Mà má ở tôi không có thèm mở nữa đâu Thứ khốn nạn quá Ai ở cho được cha chả Con gì mà ngang tàn quá như vậy không biết Ai khốn nạn Mà khốn nạn làm sao đâu nói nghe thử coi thì cái một lũ khốn nạn hết thảy còn đó cũng vậy mà cha mẹ nó cũng vậy trời ơi nó nói hơi giọng đầu xuống đất trở cẳng lên trời ai chịu nổi thì chịu đi đi nè ai đời cha mẹ vợ mà nói giáp kêu là một lũ khốn nạn chứ khốn nạn làm sao đâu thấu biểu mày nói cho tao nghe sao mày không nói Đầu gì mà hãy mở miệng ra thì bên con tại má đó đà Tại má cho tôi ở bên bển, họ tưởng đâu là tôi mát rồi, tôi đi theo ăn chực cơm của họ nên họ mới làm phách với tôi như vậy đó. Trời đất ơi, người ta hiền lành hết sức, vợ chồng cắn cơm không bể mà nói dám nói nhiều chuyện như vậy chứ. Ừ hự vô phước quá, tao biểu mày á phải trở qua bển mà ở. Cưới vợ giao ở bên vợ. Phải ở bên đó Tao không có chứa mày đâu Ủa Mà không chứa sao được Nhà của tôi thì tôi ở Má có phép gì mà má đuổi tôi Ừ Tao đuổi mày qua bên chợ mà ở Tao không có cho ở trong nhà tao Nhà gì mà nhà của má Má dỡ tờ di chúc của cha ra mà coi Cha trí cái nhà này làm nhà thờ Cho giao cho tôi ở mà phụng tự ông bà Má đuổi tôi cái gì Bà Cái Hiền nghe nói tới câu đó thì bà giận muốn ói mặt Bà nghẹn cổ ứa nước mắt Bà nói không được nữa nên bà vối tay kéo cái ô trầu lại mà tem ăn Thượng Tứ bỏ đi vô buồn Bà Cái Hiền leo lên võng nằm đung đưa lúc lắc Tai gác qua trán miệng nhóc nhách nhai trầu Một lát nghe bà thở dài một cái Thì đủ biết bà lo rầu lung lắm Cách một hồi lâu, Thượng Tứ ở trong buồn bước ra Mình mặc bộ đồ tay trút so, đầu đội một cái nón nỉ xám xậm, mùi dầu thơm bay bát ngát. Bà Kế Hiền ngồi dậy hỏi rằng, Nè, bây giờ tính đi đâu mà thay đồ tay đó hả? Thì đi lên chợ chơi. Chơi hoài, chơi làm chi không biết. Nè con, con ngồi đó để má nói cho con nghe. Con đừng có giải như vậy, vợ chồng có giận nhau, còn nói vợ con làm sao thì con nói. Con đừng có hổn cha mẹ vợ chứ Con nói bậy nói bạ Xui gia người ta phiền tới má biết không Thôi con đi với má đi về bến Đặng má giáp mặt với con tư Má hỏi coi tại sao mà rầy rà với nhau như vậy Con ngồi đó chờ má gỡ đầu rồi má đi với con Má đi đâu thì má đi đi Tôi lên chợ tôi chơi Tôi nhất định không thèm bước chân tới cái nhà đó nữa Tôi thề nếu tôi trở về đó nữa Thì ông quan đế, ông dặn họng tôi đi Ê, đừng có nói bậy nè Chuyện gì mà thê Nhà cha vợ con Mà con không tới Vậy chứ con tới nhà ai? Tôi không thèm vợ con gì nữa hết Ủa, không thèm sao được Vậy chứ vợ của con đó Con bỏ cho ai Nó lấy ai nó lấy Tôi bỏ, tôi không thèm còn nói cái gì kỳ vậy Cái thứ đồn như chú ồn Mà cha mẹ nó thì cầu cao Tụi ghét lắm Tụi nhất định tôi bỏ tôi kiếm vợ khác Coi có hơn nó hay không mà biết ừ, Có vợ như vậy mà còn chê người ta tệ mà Thiệt má không biết nói sao được nữa Má nghĩ má vô phước quá, Má xanh có một mình con Mọi việc má đều lo cho con hết thảy Đến nỗi đầu này quá Đầu cái thù cũng gì con Mà bây giờ con không có biết thương má Thiệt má tiếc lắm Tôi có nói má giống gì đâu Mà má nói với tôi là tôi không thương má Con thương má Sao má nói con không chịu nghe lời Má biểu giống gì Bây giờ tôi cũng chịu hết thảy duy có trở về bên vợ Thiệt là không được Họ kỳ quá mà Họ nói tôi nghe tôi ghét Tôi ở làm sao được Má biểu con có một việc đó Không được tôi đã thề rồi Thượng Tứ nói dứt tiếng Liền bước ra cửa Teo lên xe mà đi Bà cái hiền lắc đầu, thấy con như vậy thì bà buồn quá Nên bà nằm chèo queo trên giọng Ăn một đợt năm sáu miếng trầu Mà bà không nói với mấy đứa ở một tiếng nào hết Đêm đó, thượng tứ không về ngủ Mà sáng bữa sau đến 9-10 giờ cũng không thấy cậu về Bà cái hiền chờ hết hơi mà không được Cùng thế bà biểu dọn cơm cho bà ăn Rồi bà mướn một cổ xe ngựa đi qua chợ ông Văn Bà tính qua trước thăm chị Xuôi sao hỏi coi tại làm sao mà con dâu bất hòa với nhau như vậy? trời nắng chan chan, gió thổi phay phấy, xe chạy cục kịch trên bờ lộ. một lát người xa phu phải giật cương, tróc lưỡi hoặc phải lấy roi mà quất nhẹ nhẹ lên trên đít một con ngựa nó mới chịu nhóm chạy qua mau. mà mau đó là mau theo sức ngựa dở mà thôi. bởi vì bà kế hiện ngồi trên xe bà buồn nên bà trong chừng hoài mà không thấy tới. Chứ chi đi đường có ai nói chuyện, hoặc có cảnh chi lạ mà ngó chơi, thì có lẽ cũng giải khoai được. ngạc gì bà ngồi một mình với tên Sa Phu, hai bên thì rụng lúa, trước mặt thì cũng rụng, sau lưng cũng rụng. Đám lúa đương trổ thì coi màu xám xám, đám lúa gần chính thì coi màu vàng vàng. Trên lộ không thấy kẻ đi đường, ngó chần mấy xóm xa xa, chỗ nào cũng dừa với cao, chứ chẳng có gì lạ mắt. Bà buồn chừng nào thì bà càng nhớ tới chuyện con Mà nhớ tới chuyện con thì bà lại càng lo rầu hơn nữa Xe ngừng ngoài cửa ngõ Bà cái hiền thủng thẳng che dù đi vô Mấy con gà đang rảo trước sân kiếm ăn Chúng thấy bà thì vốn chạy Còn chó mực nằm ngủ trước thềm nghe động đất Nó cũng thức dậy mà sủa Bà hội đồng đang nằm trên ván Bà ngó thấy chị xôi bà lật đật bước ra La chó rồi mời chị Xu vào Bà kêu mấy đứa ở Đem chén nước và lấy trầu Bà lấy dao bữa cao Bà kêu đem ống nhổ Bà cái hiền ngó chân mấy cửa buồn Rồi ngó xuống phía nhà dưới Có ý là kiếm con dâu Cô ba mạnh mình mặc một cái áo xuyến cũ Một cái quần lãnh đen nhục nhục chân không có đi giày guốc chi hết Cô ở dưới nhà Đi lên chào mẹ chồng Bộ vui vẻ như thường Cô xin với mẹ trao cái con dao và trái cao lại cho cô bữa Bữa cao rồi cô đứng cắt cái cuốn trầu Bà cái hiền liếc dòng cô Bà chẳng thấy có vẻ gì lạ Ông hội đồng ăn cơm Rồi ông nghỉ trưa trong buồn Ông nghe nói có khách trộn rộn Ông bước ra chào hỏi chị Xuôi Rồi ông ngồi bên bộ ghế giữa mà vấn thuốc hút Hai bà Xuôi bà nào cũng muốn đem chuyện con ra mà nói Xong không bà nào dám khởi đầu Bởi vậy ngồi uống nước ăn trầu nói chuyện với nhau rất lâu Mà chẳng nghe nói chuyện chi khác hơn là hỏi thăm mù màng Hỏi ruộng trúng hay thất Hỏi lúa chín hay chưa Ông hội đồng thì tánh chân chất Ít nói mà nóng nảy Ông ngồi chờ quay Ông lấy làm khó chịu nên vùng hỏi chị Xuôi là Thằng ba nó có về bên chị hay không hả chị xui Thưa nó về bển Hôm qua nó đánh vợ nó Rồi nó chở đầu đi Nó không thèm nói với vợ chồng tôi một tiếng gì hết bất nhờn dữ hồn Sao mà tới đánh vợ nó lận hàng chi nó về bệnh Cái bộ nó buồn hiu Tôi hỏi nó về chi mà về hoài Nó nói nó về chơi Tôi tưởng thở nay nó ở nhà nó quen Nên qua ở bên này nhà lạ Nên nó nhớ nhà nó buồn Chứ tôi có về chuyện gì đâu Cái thằng nó quá quá lắm Tôi nói trước cho chị biết Nó phải hư Tôi coi rồi Cái thằng này bất trị lắm Làm thế nào nó cũng không nên người được Ông hội đồng nói vắng tắt mà chăm hẩm Làm cho bà kế hiền ngồi ngẩn ngơ Không biết sao mà trả lời Bà hội đồng thấy vậy Muốn sửa câu chuyện nghe cho nó dịu ngọt Nên bà nói rằng Thằng ba nó về bên này hơn một tháng nay Tôi coi ý nó còn ham chơi Bữa nào nó cũng xách xe đi chơi hoài Không nghe nó tính làm ăn chi hết Đời này thiên hạ họ ma quỷ lung lắm Đi chơi làm cái giống gì Mình có ăn thì mình đi chơi Rồi kẻ không phải nó rù đến bại bạ Đi có phải hại cho mình hay không Bà cái hiền không đợi cho chị Xuôi nói hết câu chuyện Bà chặn lại mà đáp rằng Chị nói phải lắm Đi chơi thì hại chứ có ích lợi gì Tôi thưa thiệt với anh chị Tôi có một mình nó Tôi cưng nó lắm, nên từ hồi nhỏ cho tới bây giờ, nó muốn chứng nào ngang nào thì được ngang đó. Nay nó về bên này với anh chị, tôi xin anh chị răng dạy nó dùm cho tôi. Nó sợ anh chị có lẽ nó sẽ sửa tánh tình nó được. Vợ chồng tôi thấy nó mới về ở, nếu dạy dỗ nó gấp quá thì e nó buồn. Ôi có hại gì đâu, chị thấy nó làm chỗ nào sai. Thì chị rầy nó liền đi mà Nó là con rể trong nhà Thì chị ngại cái giống gì Chơ chị nó Chơ chị nó đi chơi Mà về nhà nó ăn ở Có lễ nghĩa Thì chẳng nói làm gì Cái này nó đi riết hết tiền Rồi bữa hổm nó biểu vợ nó Phải mở tủ sắt lấy bạc đưa cho nó Vợ nó không dám Nó mắng chửi Rồi nó leo lên xe mà đi Nó không thèm nói một tiếng gì với vợ chồng tôi hết Ôi cái thằng bất nhân quá Vậy mà tôi có hay gì đâu Nó về nó ở bển mấy bữa Nó có nói giống gì đâu mà tôi biết Tôi có cho nó mấy trăm đồng bạc Sao nó không lấy bạc đó mà xài Lại hỏi vợ nó làm chi vậy cả Có lẽ nó muốn thử bụng con tư hay sao đó mà Dạ thư phải Hồi sáng mới hôm qua nó về Thầy nó có nói chuyện phải quấy cho nó nghe Nó nói nó muốn thử bụng vợ nó Chứ không phải nó muốn xài đồng tiền của vợ chồng nó Nó thành cái bóp Nó đưa một sắp giấy xăng cho vợ chồng tôi coi Coi ngộ lắm Cái thằng dại quá Thưa nó dại thiệt Bởi thấy nó dại nên vợ chồng tôi cũng không trách gì nó Thưa phải nó là con rể trong nhà Nó khờ dại thì anh chị trong nhà rầy la nó Chứ có lẽ nào mà chấp nhất Chưa có rầy la thầy nó giảng chỗ phải chỗ quấy cho nó nghe mà thôi Tưởng là nó biết nghe, té ra mới nói với nó đó Thì nó vô trong buồn, nó chửi vợ, nó nát tan hết Con nhỏ tôi không biết chửi, mà thẳng cứ theo chửi cha nó hoài Nó giận nên nó nói lại, rồi thẳng nhảy nắm đầu, thôi đạp nó gần chết Đó, bữa nay mà con mắt nó còn đỏ, tráng nó còn u một cục đó Con Mạnh mới đây bỏ đi đâu mất rồi, lên đây biểu coi con. Cô ba Mạnh ở dưới nhà dưới đi lên, cặp mắt cô ước rượu. Bà cái hiền ngó mặt dâu mà nói rằng, Cái thằng bất nhân ác nghiệt qua thiệt nó là vũ côn rồi. Để tôi về tôi biểu, bầy trẻ đó, căng dùi nọc, Tôi đánh nó một bữa cho nó tởn. giàu quấy dầu phải cũng thủng thẳng lấy tiếng nói mà nói, Chứ sao mà đi đánh người ta. Bà cái hiền vẫn biết tánh hết con Bà nghe như vậy thì bà chắc là có Nên bà đang buồn lung lắm Bà lấy trầu tên mà ăn Bà suy nghĩ coi phải dùm lời nào mà chữa lỗi cho con mình Bà ngồi một hồi lâu rồi nói rằng Còn tôi ở bên này Mà nó cũng không kiên nãy anh chị Nó đánh vợ nó như vậy Thiệt nó lỗi lắm Tuy vậy mà tôi xin anh chị nghĩ nó còn dại khờ Mà tha lỗi cho nó Vợ chồng nó thì còn con nít Sao cho khỏi xích mít với nhau Nếu anh chị thương hay không thương Anh chị chấp thì tội nghiệp cho nó Thôi để tôi về tôi rầy nó Rồi tôi biểu nó qua lại anh chị mà xin lỗi Hèn chi hồi sớm tôi biểu nó đi qua bên này với tôi Nó không dám đi Ông hội đồng châu mày nói rằng Nó ghét vợ chồng tôi Nó tính không thèm ở bên này nữa Hôm qua nó đi, nó chở đồ đạc nó đi hết. Nó không chịu trở qua nữa đâu. Mà chị biểu nó qua chi cho thắt công. Bà cái gượng cười mà đáp rằng Thưa anh, anh giận thì anh nói như vậy. Chứ có lẽ nào mà nó không chịu trở qua bên này. Nó dạy nó đánh vợ nó. Rồi nó sợ anh chị rầy nên nó trốn. Nó chạy về bên đó đó chứ. à thì tôi nói vậy. Nếu chị không tin, chị biểu thử coi nó rồi sẽ biết mà Thiệt thằng nhỏ tôi có tánh can cường Nhưng mà áo mặt sao qua khỏi đầu Thôi tôi xin anh chị thương Anh chị hỉ xả cho nó thì mới được Xưa rài lần nào về bển Nó cũng nói nó sợ anh chị quá Nó không dám nói chuyện gì với anh chị hết Nó muốn xin với anh chị cho vợ chồng nó về bên tôi mà ở Tôi dài nó Tôi nói anh chị có một mình con tư, nếu dắt nhau về bên tôi thì sợ anh chị buồn. Về bến làm sao được, hồi tôi gá có con Mạnh, vợ chồng tôi có á phải nói là bây giờ là ở rễ, tôi không có cho con Mạnh đi đâu. Bởi vậy tôi mới rầy nó. Bà cái hiền vẫn đã biết ý con bà rồi, xong nói chuyện với Xu Gia bà phải môi miếng chút đỉnh. Bà vợ ý thấy anh xui quyết không cho con dâu của bà đi về bển Thì bà lấy làm buồn Chàng rể thì không chịu về bên vợ Anh xui gái thì lại không chịu cho con mình theo chồng Bây giờ thì phải làm sao Bà cái hiện lo liệu trong trí lung lắm Xong bà phải gắn gượng làm vui mà nói chuyện với xui gia Cho người ta có thấy cái buồn cái lo của mình Cô bà mành lo cơm nước dưới bếp lăn xăng Đến xế mới dọn được mâm cơm bưng lên đải mẹ chồng Bà kế hiện ăn cơm rồi mới từ giả xuôi gia đi về Cô ba mạnh đưa bà ra xe Lúc sửa soạn bước lên xe Bà nói với dâu rằng Chồng con nó có ngổ nghịch lắm Nhưng mà má khuyên con Đừng có phiền Má sợ e nó làm bậy rồi Nên nó không dám léo hánh qua bên này nữa đâu Nhưng mà nó không qua Thì dài bữa con về bển mà thăm má Nhớ nghe con Cô ba mạnh cúi đầu cô ướt nước mắt, bà cái hiền leo lên xe ngựa, rút chạy, lục lạc, khu lỗng cổng.